Vị trí địa lý của thành phố Đà Lạt hơi khác so với các khu vực khác Dân chúng ở đây chủ yếu là dân tộc thiểu số Ngoài lực lượng vũ trang của chính phủ là cảnh sát ra Ở đây còn có một đội do dân chúng địa phương tự phát tạo thành Gọi là đội duy trì trực tự Cùng giữ gìn sự bình yên cho thành phố Đà Lạt với cảnh sát Hà Vũ chờ người đến Cục Cảnh sát địa phương để hỏi cho rõ ràng Tình hình trước mắt đã cho thấy tòa soạn là người bị hại Cái đội mang danh là duy trì trực tự kia cũng không tới bảo vệ cho sự an toàn của tòa sản, mà ngược lại còn đến đập phá. Đúng là do đội duy trì trực tự làm. Cục trưởng Cục Cảnh sát địa phương tên là Ô Mọc Tây Á là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi. Trời mồi có hai sợi rau dê, mái tóc ngắn, xoắn rẽ sang hai bên. Để lộ ra cái trán trơn bóng, Xem ra, ông ta cũng không thoát khỏi nguy cơ rụng tóc của đàn ông trung niên. Lúc này, ông ta ngầm một điếu thuốc lá, nhả mây phun khói. <cười> Bọn họ đã nhìn thấu bộ mặt thật của tên nhóc Kiều Đồng kì. Chuyện nổ bom hôm nay cũng là do tên nhóc đó tự chuốt lấy thôi. chủ tòa sạn cũng chính là Kiều Đồng. Thế là sao? Cách nói này có quá đáng không? Tên nhóc đỏ nhận hối lộ Nhận tiền để bôi đen doanh nghiệp của người ta Thậm chí còn lén chế tạo bom Kết quả là tự mình Làm nổ chính mình Anh nói như cứt ấy Kỵ lương bực mình chữ bậy Cô Ô một tay á kẹp điếu thuốc Chỉ thẳng vào kỵ lương Cầu nói thôi tục của kỵ lương Khiến cho hắn tức đến mức Hai sợi rau dê cũng rung lên Tóm lại Chuyện của kiểu đồng Do đội duy trì trực tự xử lý, các người chỉ cần làm tốt nhiệm vụ thuộc bổn phận của các người là được rồi. Hắn có nhận được thông báo từ bên trên, mấy người lần này tới chẳng qua chỉ là để hỗ trợ việc xử lý biểu tình thủy uy mà thôi. Cái chết của Kiều Đông có vấn đề. Kiều Đông là người theo chủ nghĩa phi chính phủ, các bài báo của hắn luôn thể hiện sự phê phán đối với xã hội phát chế và chính nghĩa đương thời. Đội duy trì trực tự luôn soi hắn chậm chậm Nhưng rõ ràng bọn họ soi vẫn chưa đủ kỹ Hà bổ không mặn không nhạt Anh bình tĩnh nói Nhưng lại khiến cho người ta hiểu được Anh ta đang nghi ngờ năng lực Của cái mà người ta gọi là đội duy trì trực tự Chuyện của Kiều Đông Cứ giao cho bên đội duy trì trực tự đi Các cậu chỉ cần để ý xử lý chuyện bãi công biểu tình là được rồi rầu về cầm lấy tờ báo ở trên bàn Sự kiện bãi công biểu tình càng ngày càng nghiêm trọng nếu không ngăn lại sẽ khiến toàn bộ hệ thống xã hội bị tổn hại Càng ngày càng có nhiều người tham gia biểu tình mà trong xã hội hiện nay việc liên kết kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài đã là xu thế không thể thay đổi được Kiếm được nguồn đầu tư từ nước ngoài sẽ mang lại lợi ích Nếu đuổi tất cả các doanh nghiệp nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Thì hậu quả thật sự Không thể tưởng tượng nổi Tôi sẽ đem Xem như là các cậu Làm như thế nào để dừng cái trò hề biểu tình này lại Tính đến sáng nay Trước khi các cậu tới Đã có vài cảnh sát địa phương bị thương rồi Lão râu dê Tỏ ra cái vẻ rất là đàng hoàng chính trực Để giữ gìn Cái sự bình yên của xã hội Nhất định phải bắt hết Mấy kẻ coi thượng pháp luật này lại Hừm. Sau khi nói xong Lão trâu dê còn làm ra vẻ Tôi còn rất nhiều việc phải làm Các người có thể đi được rồi Kỳ lương còn muốn nói gì đó Nhưng Hà Vũ khẽ liếc mắt ra hiệu với cô Nên mấy người kia đành đi ra khỏi cục cảnh sát địa phương Sau khi Hà Vũ gọi điện thoại cho Tiểu Bạch Anh dẫn mọi người đến một ngôi biệt thự Cách xa khu dân cư Đông Đúc Lúc mọi người bước vào, Tiểu Bạch đang mặc áo blue trắng, đeo gần tay cao xô, có vẻ đã xem xét kỹ càng thi thể bị cháy sạch, không còn hình dạng kia. Cháy thảm thật! Tiểu Bạch dùng cái nhíp ở trong tay gắp một miếng thịt cháy đen lên. Ngoài cháy trong mềm. Có muốn thử một miếng không? Cút cha gọi đi, kỳ lương đẩy tay hắn ra. Tình hình như thế nào rồi? Năm đó, Tiểu Bạch vốn rất nỗ lực nghiên cứu y học Sau đó không biết thế nào mà lại làm đường lạc lối Gia nhập SMT Còn giàu phẫu thuật ở trong tay Vừa có thể cứu người, cũng có thể giết người Nên có biệt hiệu là quỷ y Lại đây xem này Tiểu Bạch dẫn bọn họ lên phía trước Dùng cái nhiếp gãy gãy ngực thi thể Nhìn xem, đây là cái gì? Kỳ lương hơi ghé sát vào Miệng vết thương Tùy thi thể đã bị cháy sạch Nhưng vẫn nhìn rõ Ở ngực có một lỗ rất sâu Ừ Rất sâu, rất gọn gàng Không biết tiểu bạch lấy dao ra từ bao giờ Đâm mạnh xuống ngực của thi thể Đúng vị trí của tim Sạch sẽ, gọn gan Chỉ cách thi thể khoảng một ly Thì mũi dao ngừng lại Không phải Hắn tự nổ mình chứ Từ trước khi bòm nổ Hắn cũng đã mất sức phản kháng rồi Vậy giờ chúng ta nên làm như thế nào? Kỳ lương nhìn Hà Phổ, cái chết của Kiều Đông rất kỳ quái nhưng gã râu dê lại thể hiện rõ ràng Rằng bọn họ không nên quan tâm nhiều Chỉ cần để ý đến việc bọn họ nên làm là được rồi Trước hết, cứ theo kế hoạch đã Hà Phổ nói Nghỉ ngơi một ngày để hồi sức Ngày mai chúng ta đi theo đoàn người biểu tình Tìm hiểu lai lịch của mấy người gã rối này Khi Kỳ Lương đi ra khỏi biệt thự, cô bỗng phát hiện có kẻ đang trốn ở bên ngoài. Ló đầu nhìn vào trong, vừa nhìn thấy cô bước ra liên quay người chạy mất. Nhưng chưa được vài bước, hắn đã bị Kỳ Lương đuổi theo túm lại, kéo vào một con hẻm nhỏ ở bên cạnh. Buông, buông, buông, buông, buông tay ra! Hai tay bị bẻ quạt ra sau lưng. Mặt hắn bị đè vào tường, nhưng hắn vẫn không ngừng chống cự, liều mạng giãy dụ mà không thể thoát khỏi gọn kìm của Kỳ Lương. Anh là ai? Tôi, tôi, tôi, tôi nhìn thấy người đi, đưa đưa thi thể Kiều Tiên Sơn đi. Người này biết Kiều Đông, Kỷ Lương hơi lỏng tay, cho hắn xoay người lại, nhưng vẫn khống chế hắn, không cho hắn thoát. Lúc này cô mới phát hiện, người đó còn rất trẻ, vẻ mặt quật cường, hốc mắt còn hơi đỏ, có vẻ như vừa khóc xong. Sau đó, thì sao, cậu muốn làm gì? Tôi... Tôi cảm thấy Kiều Tiên sinh bị người khác hại chết. Vì sao? Kiều Tiên sinh là người tốt. Anh ấy thường xuyên cho cô nhi viện của chúng tôi tiền và đồ này nọ. Anh ấy không thể nào là người chế tạo bom như mấy gã bên đội duy trì trực tự nói được. Đội duy trì trực tự đã thông báo nói Kiều Đông là phần tử khoác ảo chính nghĩa mà làm việc xấu xa, lén lút dễ tạo bom, lợi dụng làn sóng biểu tình để đứng giữa tư lợi cá nhân. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của đội duy trì trực tự cao đến kinh người. Tiền Lương thả cậu ta ra. Sao cậu cho rằng Kiều Tiến Sinh lại bị người khác hại chết? Hai ngày trước, khi Kiều Tiến Sinh tới chỗ chúng tôi, Tôi có nghe thấy anh ấy nhắc đến chuyện Anh ấy lo Có kẻ sống lợi dụng đợi biểu tình lần này Bồ dàng của anh ấy lúc đó Nhìn có vẻ như đã phát hiện ra chuyện gì chị lương còn muốn hỏi thêm Thì tên nhóc đã chui qua hai cánh tay của cô Rồi nhanh chóng chạy đi mất Khi quay lại biệt thự Hà vỗ đang nhíu mày Nhìn đóng tờ giấy đầy chữ và ký hiệu Đã lấy được ở nhà của Kiều Đông Có phát hiện được gì không? Hình như anh đã nhìn thấy loại ký hiệu này ở đâu rồi đó hả kỵ lương nhìn trầm trầm đóng ký tự như gà bới đó không hiểu gì cả anh day day thái dương rồi đặt đóng giấy đó xuống để anh gửi về cho họ phân tích Hà Vũ cảm thấy đóng giấy này là một manh mối rất quan trọng ngày hôm sau khi trời vừa sáng kỵ lương đã bị tiếng ồn ào ngoài đường đánh thức đám người đã bắt đầu biểu tình mọi người nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân Ăn tạm vài lát bánh mì, rồi tự đi lẫn vào trong đoàn người. Đám người biểu tình đông đúc, trực chội, hò hét ẩm ĩ, mùi mồ hôi của bao nhiêu người hòa quyền vào nhau. Kỳ lương chậm rãi đi theo bọn họ, cùng la hét với bọn họ, đồng thời chú ý xung quanh xem có người nào khởi sướng hay có cử chỉ lạ nào khác không. Đúng lúc này, một chiếc xe vận chuyển hàng hóa ngừng lại. Cảnh sát ở hai bên duy trì trật tự Không cho đám người biểu tình xông tới Đám công nhân bóc quát Của nhà máy nhanh chóng bê hàng hóa xuống Đám cho săn Màu cứ khỏi đây đi Xung quanh vang lên Những tiếng mắng chửi Tình hình phát triển theo chiều hướng xấu như thế này Nên mỗi khi mua hàng về doanh nghiệp luôn phải nhờ cảnh sát địa phương Đến trợ giúp Nếu không chỉ cần lơ là một chút Mấy thùng hàng mua về Sẽ bị đám người biểu tình ném đi hoặc đập nát hết Hà Vũ đóng giả thành cảnh sát, đứng bên cạnh trong trần dùm đám công nhân. Để bọn họ có thể yên tâm bê hàng vào, đột nhiên có một gã đàn ông rau quai nón cao lớn phá vỡ hàng rào của cảnh sát, chặn đường không cho đám công nhân tiếp tục bê hàng vào. Chúng mày là lũ chó sẵn. Nhờ có chúng mày nên mấy thằng khổ nước ngoài kia mới có thể ngang ngược áp bất đồng bào ta như vậy. Gã đồng quai nón vừa nói vừa quay về phía người bên ngoài la hét. Ai muốn đập chết cái lỗ vô dụng này? Hà vũ bước tới, bắt lấy tay đàn gian ra chặn đường của hắn, ý bảo mấy công nhân kia tiếp tục đưa hàng vào. Đứng sang một bên đi, ở đây không phải là chỗ để anh bạn làm loạn đâu. Đồ mắt lành lẽo nhìn chăm chăm cả đàn ông kia. Ôi, cảnh sát à, sợ quá đi, bắt tao đi, tới đây mà bắt tao này. Gã râu quai nón to giọng là hét, ra vẻ gây sự, nếu như gặp phải hắc tử nóng tính thì có khi đã làm ầm lên với gã rồi, nhưng độc phải người mặt lạnh như Hà Vũ, thì mặc kệ gã có khiêu khích như thế nào cũng không làm cho Hà Vũ tức giận được. Vẫn đứng sừng sững như núi, chặn hắn sang bên lề. Vì sự kiện bãi công biểu tình nên doanh nghiệp này đã không còn bao nhiêu người, cả kho hàng đều trống rỗng, Hà Vũ đi theo đám công nhân đưa hàng vào kho, đang định quay ra Thì một đám người bịt mặt xông vào Trên tay cầm nào là gậy sắt Nào là dây xích Đây chính là tên tay sai Của đám chó ngoại quốc kì, Tay cầm đầu bịt mặt Nhưng chỉ nghe giọng nói cũng được biết Cái gã râu quay nón vừa rồi Chính là hắn Hắn kéo sợi xích ở trong tay Giọng nói đầy vẻ uy hiếp. Thằng cảnh sát thôi Chẳng ra nếu không tao đánh cả mày đấy Hà Vũ nhìn bọn họ, rút vừa cuối điện ra. Thân phận hiện giờ của anh chỉ là một cảnh sát nhỏ, không được cấp súng. Hơn nữa, dù anh có súng cũng không thể lấy ra. Nếu rút súng trong đám người biểu tình này, thì tính chất sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi. Đám công nhân khuẩn phát vừa rồi, nhìn thấy tình hình như thế này. Đều lùi lại, sau đó nhanh chóng chạy đi. Cũng không thể trách bọn họ khi thấy chết không cứu được. Gặp phải tình huống này thì ai cũng thấy bất an, sinh mạng là của mình, nếu không chạy được thì bị thương, cũng chỉ mình mình đau thôi. Các anh em, đập chết hắn đi!